Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 40 Tiểu Ngư muốn cách đa đi Người Đăng Vột Tay hắn chỉ cánh cửa, biểu tình lạnh lùng Có thể Lâm Tiểu Ngư một chút đều không sợ cười nói Bạch sắc thúc thúc nói rồi, cảnh sát thúc thúc thì sẽ không bắt tiểu hài tử, nếu như có đại nhân khi dễ tiểu hài tử, tiểu hài tử liền kêu cảnh sát thúc thúc đem đại nhân bắt lại. nhõng nhẽo nói xong, hắn tuét miệng đối với cú niệm thâm ha ha cười ra tiếng. Cú niệm thâm. Nếu như hắn không phải là một cái bốn năm tuổi lớn hài tử, hắn thật hoài nghi hắn là tại chống khủng bố hù dọa hắn. Tiểu ngư. Bỗng nhiên ngoài cửa có người kêu tiểu ngư. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm tiểu ngư biểu tình đột biến cuống cuồng vừa khẩn trương. Cố niệm thâm nhìn lấy, nhích miệng lên một vệt rào hoạt cười thừa dịp lâm tiểu ngư chưa chuẩn bị, khom người nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn sốc lên tới, nhanh chân đi về phía cửa. Vừa vặn đụng vào hướng cái phương hướng này tìm đến bạch sắc tiểu ngư. Bạch sắc xem trước đến lâm tiểu ngư kích động kêu một tiếng, sau đó mới nhìn thấy cố niệm thâm. Hắn kinh ngạc dừng một chút bước chân. Bạch sắc thúc thúc. Nghe được tiểu ngư kêu hắn, bạch sắc liên tục không ngừng đem ánh mắt từ trên người cố niệm thâm rời đi, nhìn lấy lâm tiểu ngư cau mày trách nói. Ngươi tại sao lại chạy loạn? Hắn đi về phía trước hai bước, đến trước mặt đưa tay đem tiểu ngư từ trong tay cố niệm thâm đón đi. Sau đó khách khí đối với cố niệm thâm gật đầu một cái, ôm lấy tiểu ngư đi rồi. Tiểu ngư nằm ở trên bả vai của bạch sắc, dùng sức đối với cố niệm thâm phất phất tay nhỏ, cố thúc thúc ngươi suy tính một chút nha. Tiểu ngư nghe ngươi nói đi tìm môn mi. Cố niệm thâm nhìn cũng không nhìn hắn, xoay người vào phòng đóng cửa. Nhận được điện thoại của bạch sắc nói tiểu ngư tìm được, lâm ý thiển thở phào nhẹ nhõm mới vừa cúp điện thoại, bạch sắc mang theo Lâm tiểu ngư trở về tới rồi, dư sợ chưa dứt, nàng thật sự là không khống chế được, nghênh đón trợn mắt nhìn tiểu ngư trách nói. Lâm tiểu ngư ngươi tại sao lại loạn chạy? Trách cứ xong, nàng lại sợ tiểu tử sẽ thương tâm, chính là muốn đổi một cái ngữ khí cùng hắn giảng đạo lý, Lâm tiểu ngư bỗng nhiên lớn tiếng nói với nàng. Môn mi, tiểu ngư muốn cách ra đi. Lâm ý tiện nghe vậy sườn sốt một chút. Nàng há miệng nhìn lấy tiểu ngư. Tiểu ngư tại sao đột nhiên nghĩ muốn đa đi rồi hả? Lúc trước hắn cũng hỏi qua hắn tại sao không có đa đi. Nàng trở về hắn nói chết. Hắn không thương tâm cũng không khổ sở, cơ hồ không có khái niệm. Sau liền lại cũng không có đề cập tới. Đây là hắn lần thứ hai nhắc tới đa đi nhân vật này. Hơn nữa còn là hướng tới có nhân vật này. Nàng trừ thương tiếc. Càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng nghi ngờ. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười trở về Lâm Ý Thiển như vậy môn mi mệt mỏi cũng có người ôm một cái rồi à. Thanh âm non nước, nói đến đây giảng ấm lòng mà nói, Lâm Ý Thiển chóp mũi chua chua, nàng đưa tay sờ một cái mặt của Tiểu Ngư, Tiểu Ngư thật ngoan. Nàng một tiếng này khen ngợi. Lâm Tiểu Ngư coi như nàng là đồng ý hắn tìm ta đi rồi, Môn Mi ngươi yên tâm đi, Tiểu Ngư sẽ cho ngươi tìm một cách lợi hại bạn trai, có thể bảo vệ Môn Mi cùng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thật ra thì Lâm Ý Tiễn nhìn lấy Tiểu Ngư, há miệng thật lâu, không muốn biết làm sao nói cho hắn biết, làm sao cùng hắn giải thích, hắn trong lúc nhất thời sẽ sẽ không tiếp nhận không được. Nói trắng ra là vẫn là thiếu hụt dũng khí, vẫn là sợ hãi Nàng muốn nói lại thôi, Lâm Tiểu Ngư cũng không tò mò truy hỏi, sung sướng đi xem phim hoạt hình rồi. Lâm Ý Thiển còn đứng tại chỗ, ánh mắt đi theo Tiểu Ngư di chuyển. Một mực trầm mặt bạch sắc lên tiếng Tiểu Ngư sớm muộn có một ngày sẽ ra ánh sáng, hắn sớm muộn có một ngày sẽ biết, ngươi có thể lừa gạt bao lâu. Đối với bạch sắc thật giống như xem thấu hết thầy bình thản thái độ, Lâm Ý Thiển không một chút nào ngoài ý muốn. Nàng vốn là cũng không nghĩ lừa gạt hắn U ô, hôn an, sở tăng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 41 Nên xem xét tương lai của tiểu ngư Người đăng Vột Giấu nhiều người như vậy Giấu nhiều năm như vậy Nếu như ngay cả bạch sắc đều muốn lừa gạt nàng sợ nàng sẽ mệt đến tan vỡ. Nàng hít một hơi phun ra thản nhiên nói. Ta lại suy nghĩ một chút. Nói lấy nàng đem ánh mắt thu hồi lại nhìn lấy bạch sắc thật chặt mấp máy môi, rồi nói tiếp. Tiểu ngư liền làm phiền ngươi. Nàng thật mong đợi có một ngày như vậy, không cần đều bạch sắc nói những lời này. Trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, nếu quả thật có một ngày như vậy, cũng chỉ có hai loại kết quả, không phải là thành công chính là bại một tháp tô mà, mất tất cả. Bạch sắc sâu thở dài một hơi, lời nói thành khẩn nói. Hắn ở chỗ này của ta ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, như vậy không phải là kế hoạch lâu dài, hắn dần dần lớn, luôn là muốn tại một cách địa phương cố định đi học, yêu cầu ngươi làm bạn. Lời văn câu chữ đều tới lâm ý thiện tâm khảm bên trong chui. Nàng mím môi môi gật đầu ừ một tiếng. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía tiểu ngư, phim hoạt hình đặc sắc tình tiết, đem sự chú ý của hắn vững vàng hút lại. Hắn bây giờ còn nhỏ, có thể sử dụng đồ chơi dùng quà vặt dùng nói dối dỗ ở lớn hơn nửa điểm đây. Đúng như bạch sắc từng nói, nàng có phải hay không là nên suy tính. Cú niệm thâm mới vừa tiếp lấy Mỹ cách tiếp nhận công tác vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ kết thúc, một ngày 20 giờ, hắn có 15 tiếng tại công ty, xí chiều mỗi ngày một ly không thêm đường cà phê đen đã trở thành thói quen của hắn. Nhưng bình thường đều là cái đó vừa mới chuyển đang nữ bí thư đưa vào, hôm nay là tề thiếu đông đưa tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Tề thiếu đông để cà phê xuống còn không có cần đi ý tứ, một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Cố niệm thâm cao mày còn có chuyện gì? Hắn mở miệng hỏi rồi, tề thiếu đông liền không thể không nói rồi, ta mới vừa buồn chán thời điểm đi xem xuống, bà chủ thật giống như 3 giờ chiều máy bay trở lại. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm mặt của Cố niệm thâm nhìn mặt mà nói chuyện, để kịp thời chân phanh. Cố niệm thâm sắc mặt bình tĩnh chờ tề thiếu đông nói xong, sau đó mới bỗng nhiên mặt lạnh, bây giờ là giờ làm việc ngươi buồn chán. Ta Xảy ra bất ngờ phản ứng, đem tề thiếu đông dọa cho quá sức, há miệng không biết rõ làm sao biện giải cho mình, với là tìm một cách cớ lưu. Ta phải mau đi cho tống quản lý trả lời điện thoại đi rồi. Nhìn lấy tề thiếu đông chạy thật nhanh thân ảnh cố niệm thâm nhíu nhíu mày lại, đem ánh mắt thu hồi lại, đưa tay chuẩn bị bưng cà phê uống, tay mới vừa đụng phải ly tay cầm bỗng nhiên dù thần xui khiến đổi phương hướng, đưa về phía đặt ở máy vi tính cạnh điện thoại di động. Cầm lên, một ly cà phê uống xong cố niệm thâm đem cái ghế 180 quẹo cua, mặt hướng bàn làm việc, để ly xuống công tác chuẩn bị. Tiếng chuông điện thoại di động reo. Hắn liếc nhìn tên người gọi đến là cố niệm dai cố ý dừng lại một chút mới tầm lên nghe ấm miễn đề. Điện thoại bên kia cố niệm dai giọng nghi ngờ hỏi hắn. Ca, ngươi tại sao cho ta đổi ký vé phi cơ? Cố niệm thâm mặt không biểu tình trả lời. gì chu làm ngươi thích ăn đường thấu ngư buổi chiều ta đi phi trường đón ngươi. Nghe vậy cố niệm dai vui vẻ bay lên thật sự. Vẫn là ca ngươi đối với ta tốt nhất. Cố niệm thâm không thấy em gái ruột cảm động, hướng về phía màn hình lườm một cái, ngón tay thon dài vô tình điểm hạ xuống màu đỏ cắt đứt kiện. Mới 4 giờ dưới, tề thiếu đông nhìn thấy cố niệm thâm từ trong phòng làm việc đi ra, hai tay cho vào ở trong túi quần tây, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng, Hắn vội vàng đứng dậy ngay đón cố tổng. Cố niệm thâm dừng bước lại nhìn lấy hắn phân phó nói. Đêm hôm nay ta giao phó công việc của ngươi đã làm xong thả vào trên bàn làm việc của ta. Ta muộn lên không nổi rồi. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Cao lãnh lớn bốt đoạt hắn. Người đăng. Vô. Ngày tan việc. Tề Thiếu Đông rất kinh ngạc, cũng rất tò mò. Luôn luôn nhiệt tình công tác công việc điên cuồng ông chủ hôm nay lại trước thời hạn tan việc. Cố niệm thâm nhíu mày, ngươi có ý kiến? Tề Thiếu Đông vội vàng thu hồi hiếu kỳ, lắc đầu, không phải. Hắn nào dám đối với ông chủ có ý kiến? Cố niệm thâm mặt lạnh không có lại nói chuyện, nhấc chân chuẩn bị đi, ánh mắt lơ đãng theo trên bàn làm việc của tề thiếu đông quét qua, bị hắn trên bàn ba người kia mặt ngoài rất tinh xảo chiếc hộp màu vàng ấm hấp dẫn. Bước chân hắn đi tới, nhìn kỹ liếc mắt, nhưng sau chuyện đưa tay chỉ ba người kia chiếc hộp màu vàng ấm hỏi tề thiếu đông đây là ngàn tia chocolate. Cao lánh lớn bốt đối với chocolate thật giống như cảm thấy rất hứng thú, đặc trợ tề có chút ngoài ý muốn, đúng vậy đây, cố tổng ngươi cũng thích ăn. Cố niệm thâm không có trở về hắn đưa tay cầm lên một hộp chocolate, nhìn chầm chầm cái hộp tự lẩm bẩm đổi bao trang. Thấy hắn cầm lấy yêu thích không buông tay bộ dáng đặc trợ tề rất cơ trí lấy lòng bằng hữu của ta từ nước ngoài cho ta mang tới, thật là khó mua. Ngài có muốn hay không nếm thử một chút Hắn cũng cầm lên một hộp Chuẩn bị mở ra Bỗng nhiên bị cố niệm thâm đoạt đi Ngạch Đặc trợ tề còn không phản ứng kịp Cố niệm thâm lại đem trên bàn Còn lại cái kia một hộp cũng cầm lên Ba hộp chồng chung một chỗ Hắn dùng một cái tay cầm lấy Bước chân đi ra phía ngoài Lưu lại một mặt mộng Bước đặc trợ tề Hắn nháy mắt mấy cái Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì cao lãnh lớn bốt ở ngay trước mặt hắn đoạt hắn ba hộp chocolate. Đó là bạn gái hắn ở nước ngoài xếp hàng nửa ngày đổi mua cho hắn. Hắn giàu gì chưa cho hắn một hộp, lưu một khối nhỏ cũng được. Bạn gái quay đầu nếu là hỏi nàng chocolate mùi ngon không được, ăn sau có cảm giác gì, hắn phải trả lời thế nào, trả lời thế nào nha. Cố niệm sai thật xa liền thấy cố niệm thâm rồi. Vừa đi vừa đối với hắn vẫy tay Nhưng là ơ hồi lâu Cố niệm thâm đều không nhìn thấy nàng Nàng đến gần Hắn còn không có phát hiện Còn nhìn chằm chằm trong suốt khẩu mặt Đang tìm kiếm Cố niệm sai dĩ nhiên cho là hắn là đang tìm nàng Vừa vui vẻ lại cảm thấy buồn cười Tay nàng đưa đến ánh mắt của cố niệm thâm Trước mặt ơ ơ ca Ta ở chỗ này Ngươi nhìn nơi nào đó Cố niệm thâm còn không để ý tới nàng quen thuộc cao gầy thân ảnh suốt cuộc tại rời rạc trong đám người xuất hiện, hai mắt của hắn đột nhiên như mùa đông hiếm thấy mới có nắng ấm. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn Cố Niệm Gai, lại khôi phục lãnh đạm hỏi: "Ngươi cùng Lâm Ý Thiển hẹn xong?" Nghe được tên của Lâm Ý Thiển trên mặt Cố Niệm Gai lập tức lộ ra hết bỏ biểu tình, làm sao có thể? Nàng lại không có dừng thác thần trải qua cùng nữ nhân đáng ghét kia yêu li am sao? Cố niệm sai đối với cố niệm thâm lườm một cái, con mắt nhìn qua bên trong bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, nàng đáng yêu mặt trong nháy mắt kéo dài. Lâm ý thiện ra cửa ra, nhìn thấy cố niệm thâm cùng cố niệm sai huyên mùi hay cũng rất kinh ngạc, bước chân dừng lại một chút mới tiếp tục đi về phía trước. Đợi nàng đến gần một chút, cố niệm sai chán ghét nhìn lấy nàng nhổ nước bọt, lâm ý thiện ngươi làm sao bám sai như điệp. Lâm ý tiện ra vẻ nghi ngờ nháy mắt mấy cái, thế nào nói ra lời này. Nàng cùng với nàng mua không sai biệt lắm đến hải thị sân bay chuyến bay trách nàng rồi. Cố niệm sai biết nàng cố ý giả bộ ngu tức chết, ngươi thật đáng ghét anh ta thật vất vả đối với ta giống như anh ruột một dạng, ta còn chuẩn bị phát cái video đến trên mạng khoa khoang ta cũng có một nhà người ta ca ca đây. Trong lúc bất chợt liền không còn tâm tình này rồi. Nữ nhân này thật là quá đáng xét. Cố niệm sai thở hổn hển, lâm ý thiện nhưng vẫn là cùng thường ngày không có chút rung động nào, ô. Không bỏ phiếu không nhắn lại, hết thầy mập 10 cân. U ô, hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 43. Chính là bị coi thường Người đăng Vột Nàng lãnh đạm bình tĩnh ở trong mắt cố niệm sai chính là khinh miệt Là căn bản cũng không đem nàng coi ra gì Khinh địch cũng thì đồng nghĩa với là đang gây hấn với cố niệm sai mắt không dưới khẩu khí này Tay chỉ lâm ý thiện lớn tiếng chất vấn Ngươi ô cái gì ô, ngươi trừ xe ô còn có thể nói cái gì Lâm Ý tiền há miệng muốn trở về cố niệm sai, bỗng nhiên mấy người trẻ tuổi nữ hài theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, chỉ cố niệm thâm nghị luận. Mau nhìn, đây không phải là cách đó có thể đi tiểu ba mét Mỹ cách cố tổng à Đẹp trai chết rồi. Chân chính muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tiền có tiền. cái đó là phu nhân hắn à Hình như là đây. Mấy cô gái kia dừng lại đối với cố niệm thâm hoa xi si một phen Lại chú ý tới lâm ý thiện xác định nàng là cố thiếu phu nhân sau Đều đối với nàng không ngừng hâm mộ Thật hâm mộ nàng Lão công là một cái cao giàu đẹp trai Sự việc cũng còn khá 3 mét a, à, à Làm lão bà nàng quá hạnh phúc Một cái ước chừng chỉ có 18-19 tuổi nữ hài Hai tay nắm quả đấm tại chỗ dầm chân hoa hoa hoa Không được không được, nàng sắp không nhịn nổi, lâm ý thiện quý đầu xuống, liếc mắt lén lén nhìn cố niệm thâm càng ngày càng đen mặt, nàng cắn môi cố gắng khống chế cười. Cái này tính là gì? Mấy cha sao? Nàng tiểu ngư thật sự là quá tuyệt vời, làm quá đẹp. Mấy nữ sinh kia nghị luận cùng cầm ca me rát không ngừng đối với cố niệm thâm chụp, đưa tới người đi đường khác chú ý, người vây xem dần dần tăng nhiều. Cố niệm sai không nhìn nổi, bước chân vội vàng đến mấy nữ sinh kia trước mặt chất hỏi bọn hắn. Các ngươi nói cái gì vậy, anh ta mới sẽ không ngủ lâm ý thiền anh ta đêm tân hôn liền không có ngủ ở nhà bên ngoài ta còn nhiều mà chị dâu. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Cô em chồng làm rất khá, ha ha ha. Lâm Ý Thiển đa ngờ tới cố niệm dai những lời này nói ra sẽ đưa tới dạng gì phản hưởng bên nàng thân lười biến dựa vào ở một bên trên hàng rào, vẫn ung dung nhìn lấy cố niệm dai. Đám người vây xem nghe được lời của cố niệm dai thổn thức không dứt Xem ra thật sự chính là cái ngựa giống cảnh bã nam. Chính mình em gái ruột đều nói như vậy, xem ra trên mạng không phải nói tung tin việc. Mọi người ngươi một câu ta một lời nghị luận cố niệm dai chừng hai mắt có chút mê. Tình tiết làm sao không ấm chiếu nàng tưởng tượng đi phát triển. Đây không phải là mục đích nàng muốn đạt tới. Nàng muốn chính là bọn họ cùng nhau cười nhạo lâm ý Thiển để cho lâm ý Thiển chật vật. Nàng không biết làm sao đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm sắc mặt tái xanh nhìn qua muốn đánh người. Nàng sợ hãi đến vội vàng đem tầm mắt rời đi Tiểu cô nương Ngươi cùng chị dâu ngươi Một dạng đều là đàn bà Tương lai ngươi gả cho cái lão công Ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân Ngươi xem một chút trong lòng ngươi cảm thụ gì Một cái tóc hoa dâm Lão A-di đi tới trước mặt cố niệm dai Mặt lạnh nghiêm túc Chỉ về phía nàng khiển trách Lão nhân gia tiếng nói vừa dứt, Tại chỗ đại đa số nữ nhân Đều phụ họ theo Đúng vậy Ta Cú Niệm say há miệng cảm giác muốn khóc. Lão A kia không để ý tới nàng, một đôi đã bắt đầu con mắt đục ngầu vừa nhìn về phía Cú Niệm thâm nghĩa phấn điền ung nói: Tiểu tử, lão bà xinh đẹp như vậy ngươi còn ra đi tìm, nói khó nghe nói chính là bị coi thường. Lão Nhân gia khiển trách Cú Niệm say. Lâm Ý thiền cảm thấy làm là một cái lớn tuổi trưởng bối, đứng ra nói vài lời cũng là bình thường có thể nàng lại mắng cố niệm thâm rồi, ngược lại không phải là nàng thương tiếc cố niệm thâm, mà là cảm thấy nàng mang theo tâm tình hóa chính nghĩa có chút không giải thích được. U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 44. Sân bay cứng hôn. Người đăng. Vụt. Lâm ý thiện nghi ngờ nhìn chầm chầm lão nhân gia quan sát, nhìn kỹ, nàng lại cảm giác có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, một cái tay theo phía sau nàng vòng qua tới, không đợi nàng phản ứng, cầm của nàng đã bị nâng lên. Một giây ghế tiếp, môi của nàng bị nam nhân môi cho trần lại. Đầu tiên là kinh sợ trên mặt một trận tái nhợt. Sau đó phản ứng lại, nàng trợn mắt, vừa vặn bắt được trong con ngươi cố niệm thâm chợt lói lên nụ cười trong nháy mắt đó nàng lại sinh ra ảnh giác. Hắn cười không phải là đang giễu cợt, mà là giảo hoạt là xấu bụng là cố ý. Có thể. Hắn là chán ghét nàng như vậy cố niệm thâm. Cố niệm thâm cử động tới quá đột nhiên, mọi người đều giống như lâm ý thiển vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ bọn hắn nhớ tới trục hình thời điểm cố niệm thâm môi đã theo trên môi của Lâm Ý Thiển rời đi. Tay hắn còn thả lỏng ôm lấy cổ của Lâm Ý Thiển ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi mắng hắn A-di. A-di thức ăn cho chó này có thể chặn lại miệng của các ngươi sao? Lâm Ý Thiển Vây xem đám người Có thể không muốn nghiêm trang hài hước như vậy hay không thật sự rất đáng ghét A-di cũng rất im lặng kéo ra khóe miệng. Nàng không nói gì, xoay người ở dưới ánh mắt của mọi người rời đi rồi. Lâm ý tiễn nhìn lấy lão bóng lưng của người ta càng ngày càng cảm giác giống như đã từng quen biết. Nàng quên tay cố niệm thâm còn ôm lấy nàng, lôi kéo cái xương đuổi theo cái kia A-Z. Tay cố niệm thâm hết sạch tầm mắt cơ hồ bản năng đi theo bóng người chạy trốn của nữ hài, ngẩn người mới thu hồi tới quý đầu nhìn mình rơi vào trên hàng rào tay cắn răng, ngón tay vừa thu lại, siết thành quả đấm. Az, Lâm ý thiện đi theo cách kia Az, chờ bọn hắn đều ra sân bay cửa chính, nàng mới mở miệng gọi lại lão nhân gia. Lão nhân gia dừng bước lại, xoay người cười hơi nhìn lấy nàng, không nói gì. Lâm ý thiện bên nhìn chăm chăm lão mặt của người ta quan sát bên hỏi, chúng ta có phải hay không là gặp qua? Nhìn lấy nàng mỉm cười mặt cảm giác trong trí nhớ khuôn mặt quen thuộc liền muốn nổi lên rồi. Lâm Ý tiễn lên tiếng đi ra ngoài, cái kia a Aji mạnh khỏe nửa ngày đều không có phản ứng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không biết đang nhìn cái gì. Nàng nghi ngờ tao lại lông mày. Lão nhân gia cuối cùng mở miệng, ngươi trộm món đó áo thi đấu còn ở trong nhà ta để đây. Trộm áo thi đấu Lâm Ý Thiển nhớ lại một cái, nhớ tới chỗ mắt mở miệng, ngươi là Bà chủ, Diêu A Di Diêu A Di cười hỏi Nhìn thấy ta già dặn như vậy có phải hay không là cảm thấy không tưởng tượng nổi Lâm Ý Thiển muốn chúc đầu có thể lại cảm thấy không quá lễ phép Nàng mím môi cười một tiếng Thời điểm đó Siêu A Di mặc dù cũng 50 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, phong vận dư âm, nhất là một đầu tóc dài đen nhánh để cho vô số bạn cùng lứa tuổi hâm mộ, để cho người hâm mộ vẫn là nàng có một cách đặc biệt đau lão công của nàng, cái gì làm việc nhà cũng không để cho nàng làm. Tốt nghiệp trung học đề nhất cấp đến bây giờ bất quá 7-8 năm thoáng cái già nàng cũng không nhận ra tóc dài không còn, còn trắng nhiều như vậy nếp nhăn vành mắt đen cùng mắt túi, giống như biến thành người khác vậy. Cái này bảy trong tám năm có phải hay không là xảy ra chuyện gì đối với nàng đả kích lớn đặc biệt sự tình. Lâm ý thiển còn kinh ngạc, Diêu A Di lại dùng mang theo điểm tích lúi đùa dớn dọn nói. Khi đó ta thiếu chút nữa đem áo thì đấu cầm đi trả lại tiểu tử kia, nói cho hắn biết là ngươi trộm. Nghe vậy, mặt của Lâm ý thiển đỏ. Nàng ngượng ngùng đưa tay gãi đầu một cái, rất luống túng, rất luống túng, cũng không biết làm sao tiếp lời. Diêu a Di còn nói, ta còn có việc, phải đi trước rồi. Nói lấy nàng lập tức lôi kéo cái dương xoay người tiếp tục đi về phía trước. U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org chương 45 Đưa ngươi vô số đỉnh ta thứ mũ Người đăng Vô Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn nàng kêu Diêu A Di quẩy bán đồ lặt vặt vẫn còn đăng Tại mở ra sao Diêu A Di không có quay đầu Đưa lưng về phía nàng gật đầu Mở ra đây Chỉ cần ta không chết Thì sẽ một thằng mở ra Không biết có phải hay không là nàng suy nghĩ nhiều, luôn cảm thấy những lời này có chút tiêu cực, làm cho người ta nặng trĩu cảm giác đè nén. Lâm Ý Thiển mấp máy môi, không đang hỏi cái gì, gật đầu một cái nói. Được, ta có rảnh rối đi lấy quả banh kia. Nàng đứng tại chỗ nhìn lấy siêu A-Z lên một chiếc bạch sắc xe con, đang muốn đem ánh mắt thu hồi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới cố niệm dai chất vấn. Lâm ý thiện ngươi cùng cái đó lão thái thái nói gì Thằng này lại còn không có bị nàng cái đó ngạo kiều ca cho đuổi đi Lâm ý thiện có chút ngoài ý muốn cố niệm dai đang hố cố niệm thâm sau Vẫn như thế bình yên vô sự qua tới chất vấn nàng Nàng xoay người một bộ vẻ mặt vô tội nhìn lấy nàng Nàng mắng ngươi cùng anh ngươi ta nhất định phải giúp các ngươi mắng trở lại Nhìn ta cái này chỉ dâu thật tốt nhiều bao che cho con rượt mấy tin ngươi. Cố Niệm Gai đối với Vưu Chân Ái lườm một cái, ngoài miệng nói lấy không tin, nhưng bỗng nhiên cũng mất tính khí. Vừa vặn lúc này, Cố Niệm Thâm cũng đi ra rồi, bước chân hắn vội vàng, mỗi một bước đều mang tâm tình. Cố Niệm Gai lấy lòng nghênh đón ca. Trời mới biết Cố Niệm Thâm là làm bao lớn ẩn nhẫn, mới đưa đến mép cái kia một tiếng, lăn cho nhịn được. Hắn không để ý tới Cố Niệm Gai Sầm mặt lại theo trước mặt nàng đi tới Tiếp lấy đi ngang qua lâm ý thiện Cố niệm thâm Cố niệm thâm dừng bước lại Tiểu ngư muốn cách đa đi Chờ hắn lớn hơn nữa điểm Muốn lên học yêu cầu ngươi làm bạn. Lâm ý thiện coi như là vì tiểu ngư Nàng lấy hết dũng khí ngữ khí tận lực có lý chẳng sợ Ta không có kêu xe Ngươi mang ta đi chung về nhà đi Nàng vừa nói Không đợi cố niệm thâm có phản ứng gì cố niệm giai vội vàng tiến tới bên cạnh cố niệm thâm nhỏ giọng nhắc nhở. ca ta cho ngươi biết, ngươi muôn ngàn lần không thể đối với nữ nhân này mềm lòng càng không thể đối với nàng động tâm. Cố niệm giai vừa nói một bên nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm đem hắn kéo đến ven đường, âm thanh lại giảm thấp xuống một chút, ta ngày đó cho ngươi phát tin tức cậu nhỏ hắn. Nghe được cậu nhỏ ba chữ kia. Sắc mặt của cố niệm thâm trong nháy mắt lạnh lùng. Nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Cố niệm dai nhận ra được, vội vàng ngậm miệng lại có thể. Đã muộn. Ngươi tự đón xe. Cố niệm thâm lạnh lùng ném cho cố niệm dai năm chữ. Chân dài bước ra, mấy bước liền đến bên cạnh xe. Nhìn cố niệm thâm mở cửa xe, lâm ý thiền hỏa tốc phản ứng. Lôi kéo cái dương chạy mấy bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại dừng lại Quay đầu nhìn cố niệm dai điện thoại di động kêu cái xe chuyên dùng hẳn là rất nhanh lại tới Nói xong nàng không có nhìn phản ứng của cố niệm dai tiếp tục đi về phía trước Nhìn lấy lâm ý thiển lên xe của cố niệm thâm, xe cửa đóng lại, xe phát động, ngênh ngang mà đi Lâm Ý Thiển đứng tại chỗ phát điên, một hơi không nuốt trôi, nàng lấy điện thoại di động ra cho cố niệm thâm phát giọng nói tin tức, ta nói ngươi hướng ta phát hỏa cái gì. Cũng không phải là ta để cho cậu nhỏ trở về tới cho ngươi cắm sừng, ngươi như vậy ta phải đứng ở cậu nhỏ bên kia, giúp hắn cùng Lâm Ý Thiển trộm. Tình cho ngươi vô số đỉnh tha thứ mũ. Đang bực bội cũng không lo trường hợp, một hồi gào thét. Tin tức phát đưa ra ngoài, nàng khóa lại màn hình điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn người đến người đi, xe tới xe đi, thật giống như đều là xe riêng. Nàng muốn lên cách nào đón xe đi à? Cố niệm sai chính mê mang, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng đàn ông quen thuộc, ta khuyên ngươi chính là vội vàng đem mới vừa rồi cái kia cái tin rút về qua 2 phút liền không thể thu hồi. U ô, -oh, hôn ăn, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website od.org, chương 46, cậu nhỏ trở lại, người đăng, vột, ta tại sao phải rút về, cố niệm dai tức giận tiếp một câu, hậu chi hậu giác, nàng ánh mắt sáng lên kích động xoay người, cậu nhỏ, Nam nhân ăn mặc màu đen chín phút khố áo sơ mi trắng đón lấy ánh mặt trời sạch sẽ tươi đẹp. Một đôi mắt sâm tài nhìn lấy cố niệm sai tràn ngập cưng chiều cười. Mặc dù tuổi tác không có kém bao nhiêu, nhưng trưởng bối tóm lại là trưởng bối có thuộc về trưởng bối thâm trầm cùng lòng dạ. Cố niệm sai nhìn thấy tống thường lâm mừng rỡ kêu một tiếng, mấy bước nhanh tới trước mặt hắn, giơ hai tay lên ôm lấy cổ của hắn ôm lấy hắn. Đối mặt cố niệm giai nhiệt tình tống thường lâm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu ngửa ra sau tùy nàng. Vẫn không quên nhắc nhở nàng, ngươi rút lui trước trở về tin tức, nếu không ngươi tối nay có thể ngay cả cửa nhà đều không vào được rồi. Cố niệm giai tức giận nói, ta liền không rút lui. Ngoài miệng là vương giả can đảm nhưng là thanh đồng. Nàng vội vàng buông ra tống thường lâm, cởi ra màn hình điện thoại di động, chuẩn bị rút về tin tức, có thể mở ra que chat một khắc kia nàng trợn tròn mắt. Tin tức cố niệm thâm đã nghe xong tin tức, hơn nữa cho nàng trả lời. Ngươi cúp cho ta trở về trường học đi, trong một tháng đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Cố niệm dai sợ đến tay run lên, điện thoại di động thiếu chút nữa tuột xuống. Nàng ngẩng đầu lên ủi khuất ba ba nhìn lấy Tống Thường Lâm cậu nhỏ anh ta đã nghe xong, hắn để cho ta đừng về nhà rồi, làm sao bây giờ? Vậy cùng cậu nhỏ đi thôi. Tống Thường Lâm đưa tay đặt ở trên đầu của cố niệm dai cưng chiều xoa xoa. Tốt ấm áp, tốt ấm áp. Cố niệm dai không nhịn được lại đưa hai tay ra ôm lấy hắn, vẫn là cậu nhỏ đối với ta tốt nhất. Cũng là bởi vì cậu nhỏ vẫn đối với nàng rất tốt Nàng mới càng ven tỉ đáng ghét hơn lâm ý thiện Cảm giác lâm ý thiện đoạt đi nàng toàn thế giới Vãi một hồi kiều cố niệm Gai mới nhớ hỏi Cậu nhỏ ngươi làm sao đột nhiên trở lại rồi hả nụ cười trên mặt tống thường lâm thu lại không ít Bỗng nhiên trở nên có chút thâm trầm, có chút phiền muộn Hắn không trả lời cố niệm Gai mà nói Gai gai, ngươi mới vừa mới nói là sự thật sao? Cố niệm gai không hiểu hắn đang nói gì cái gì. Tống thường lâm lại cười lên, ngươi nói phải giúp ta cho anh ngươi cắm sừng. Nguyên lai like là cách này. Cố niệm gai sắc mặt tối sầm lại cau mày nói, cậu nhỏ ngươi thật đáng ghét, không cho thích nữ nhân kia. Ta có rất nhiều xinh đẹp nữ đồng học, đều giới thiệu cho ngươi. Đi thôi. Tống thường Lâm cười một tiếng, không có lại treo chọc cố niệm dai. Lâm ý thiện ngồi ở hàng sau tòa, nàng sau khi lên xe chuẩn bị tìm điểm đề tài cùng cố niệm thâm dưới trò chuyện. Có thể cố niệm thâm không biết nhận được tin tức của ai, sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm tay lái hai tay, mu bàn tay gân xanh đều cổ. Nàng không dám nói tiếp nữa. im lặng đem ánh mắt theo trên mặt của cố niệm thâm rời đi thu hồi lại. Lơ dáng quét đến bên cạnh nàng để mấy cái chiếc hộp màu vàng ấm, nàng đặc biệt nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, không được rồi rồi. A, ngàn tia chocolate. Nàng từ nhỏ bột đến lớn chocolate te nhãn hiệu, nàng ăn chocolate chỉ ăn ngàn tia nhà, bất quá thật sự là quá khó khăn mua rồi, có một đoạn thời gian rất dài chưa ăn qua rồi. Lâm Ý Thiển kích động cầm lên một hộp chocolate, giống như nhặt được giống như bảo bối cần thận nghiên cứu. Xe vừa vặn đến một cái giao lộ, là đèn đỏ, cú niệm thâm dừng xe quay đầu ánh mắt trước theo trên mặt Lâm Ý Thiển quét qua, khóe miệng lộ ra một vệt mấy không thể nhận ra cười. Sau đó lại nhìn lấy trong tay Lâm Ý Thiển cầm lấy chocolate, nhíu mày, tề thiếu đông cho ta, ta nói không muốn, hắn tại sao còn không có vứt bỏ. Cậu trở về tới rồi, nơi này phải có tiếng vỗ tay á. U-ô, hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 47. Ngâm mình ở trong mật quán một dạng ngọt ngào. Người đăng. Vột. Vượt bỏ. Lâm ý thiện nghe được. Ném, chữ cơ hồ không có trải qua suy nghĩ lọc, ngẩng đầu nhìn cái kia ra vẻ ảng não nam nhân nói. Cho ta đi. Tiếp lấy nàng lại cúi đầu đắc ý nhìn một chút trong tay cho cô la te, không đếm xỉa tới bổ sung một câu, ngươi coi như ném đi. Nếu như cho nàng hai câu này làm bản sao, hồi đầu lại để cho nàng nghe, chính nàng khả năng cũng không tin là nàng nói. Nàng lại vì mấy hộp chocolate ở trước mặt cố niệm thâm từ bỏ tôn nghiêm cùng bước cách. Cố niệm thâm không lên tiếng, vừa vặn đèn đỏ nhảy, hắn quay đầu ánh mắt thu hồi đi xem hướng đường phía trước. Kính chiếu hậu vừa vặn hướng về phía hắn, soi sáng đúng lúc là miệng của hắn đồng bộ khóe miệng của hắn tách ra nộ cười quá trình. Lâm ý thiện mới vừa mở ra một cái chocolate đưa đến bên mép chuẩn bị ăn, ngẩng đầu lên nhìn thấy trong kính chiếu hậu nam nhân cái kia dơ lên khóe miệng bởi vì không thấy được cả khuôn mặt cười ý không biết, nàng động tác dừng lại. Hắn có phải hay không là đang dễu cợt nàng? Cũng không cần ăn đi. Lòng tự ái nói đến là đến, nàng nhếch miệng, nhặt lên giấy bọc, đem cái đó chocolate lại ôm lên nhét vào trong hộp. Cố niệm thâm cũng tải thông qua kính chiếu hậu lén lén nhìn lâm ý thiện, thấy nàng chuẩn bị ăn lại dừng lại, hắn nghi ngờ nhếu nhếu mày lại. Làm sao không ăn? Lâm ý thiện buông xuống chocolate sau liền không có nhìn lại cố niệm thâm rồi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn lấy ngựa xe như nước trên đường cách một nhà ba người đáng yêu tiểu nữ hài cưới ở trên cổ của ba ba, không biết đang nói chuyện gì, bọn họ vui vẻ cười ấm áp hình ảnh theo nàng trong tầm mắt chợt lói lên trong đầu của nàng không khỏi bổ làm ra một bộ giống nhau hình ảnh tiểu ngư cưới ở trên cổ của nam nhân bọn họ trò chuyện máy bay trò chuyện trò chơi trò chuyện đủ loại thứ mới lạ suy nghĩ khóe miệng của nàng bất chi bất giác vểnh lên đắm chìm trong chính mình thế giới tưởng tượng bên trong cười giống như cái ngâm mình ở trong mật quán một dạng ngọt ngào ầm xe đột nhiên ra tốc oanh một tiếng Lâm ý đánh đầu thiếu chút nữa dập đầu đến trước mặt chó ngồi trên chỗ dựa lưng thật may nàng kịp thời dùng lòng bàn tay ở. Nàng kéo về suy nghĩ chỉ thấy xe của bọn hắn vượt qua một chiếc lại một chiếc xe. Đây là ở trung tâm thành phố, vẫn là giờ cao điểm cái tên này đột nhiên chúng cái gì gió. Lâm ý thiện không hiểu nhìn về phía trên ghế điều khiển nam nhân chỉ có thể nhìn được hắn hơn một nửa cái gò má, sắc mặt nhìn qua đặc biệt khó coi. Êm đẹp ai lại chọc giận hắn rồi hả? Cú niệm thâm nhanh chóng mở một đoạn đường đến một cây phải đợi đèn đỏ rao lộ rốt cuộc bình thường. Lâm ý thiện ám thầm thở phào nhẹ nhõm thu hồi để trước mặt chấu ngồi dựa lưng tay trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tụi mới biết nàng mới vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi xảy ra chuyện trái tim thiếu chút nữa đều nhảy ra ngoài. Hai người một đường không nói gì chờ đến nhà trời tối rồi. Lâm Ý tiện thừa dịp Cố Niệm Thâm mở ra dây đai an toàn thời điểm xuống xe trước. Nàng đi vòng qua phía sau xe, chuẩn bị cầm dương hành lý của nàng, nhưng là lôi kéo, cốp sao không mở ra. Cái tên này xe còn không khóa trước hết đem cốp sau khóa. Nàng cau mày đi tới ghế lái cửa xe bên ngoài, mặt không biểu tình nhìn lấy Cố Niệm Thâm nói: "Ngươi cốp sau mở một cái, ta muốn cầm cây dương. Nhưng mà cố niệm thâm tốt giống như giống như không nghe thấy tiếp tục quý đầu phát hắn email. Lâm ý tiện biết hắn là cố ý, nàng có chút tức giận cố niệm thâm. Mang theo tâm tình, âm thanh không tự chủ được lớn. Cố niệm thâm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nếu không nàng đang cùng chó nói chuyện sao? Lâm Ý thiện nhìn lấy nam nhân mặt lạnh lùng, tức giận tay cầm quả đấm, ánh mắt không bị khống chế chua xót. U ô, hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 48. Đem cách này cho cô la đưa cho ta lão. Người đăng. Vột. Cố Niệm Thâm ngươi không phải là muốn đối với ta như vậy sao?" Lâm Ý Tiễn ngửa đầu hướng về phía bầu trời, hít một hơi, lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống, cố gắng khắc chế trong lòng cái kia một ổ cuồn cuộn chua xót. Lúc này, Cố Niệm Thâm cầm chìa khóa xe lên, ấn một cái, cúp sau tự động bắn ra, Lâm Ý Tiễn không có nhìn lại hắn, đi lấy dương hành lý, nhanh chóng vào nhà. Nhìn lấy nàng tức giận trầm trầm bóng lưng cố niệm thâm tay cầm quả đấm sơ lên tới chuẩn bị đấm tay lái, lơ đãng quét đến trước mặt trưng bày một cái con gấu rối Đó là cố niệm dai cứng ép sán ở trên xe hắn. Gấu con nhích miệng lên cười vui vẻ ngọt ngào gò má còn có hai lau đỏ ứng. Hắn quả đấm thay đổi phương hướng, nhắm ngay gấu con mặt mày vui vẻ hung hăng đập tới cười cái gì cười, có gì đáng cười, hắn nơi nào tốt đập một cái, hắn nắm gấu con đầu thô lỗ đem gấu con kéo xuống tới, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ đến phía sau xe để chocolate ba hộp thật chỉnh tề bày để ở nơi đó. Mới vừa dùng gấu con phát tiết tức giận lại nổi lên, hắn cánh tay dài duỗi một cái, đem cái kia ba hộp chocolate cầm lên, mở cửa xe xuống xe. Tiện tay đem chocolate hướng ven đường ném một cái. Không biết phải trái đồ vật. Hắn điên rồi mới như vậy phí hết tâm tư lấy lòng nàng. Mắng một câu, hắn còn chuẩn bị nhấc chân giấm đạp một cái. Bỗng nhiên chạy tới một con khổng lồ chó chăn cừu. Vượng vượng. Chó chăn cừu đối với cú niệm thâm kêu hai tiếng. Sau đó cúi đầu mở miệng, ngậm lên một hộp chocolate liền muốn chạy. Cú niệm thâm trợn mắt nóng nảy, a, lơ, o, cú tiểu tiểu đây không phải là đưa cho ngươi. Con này biên giới chó chăn cừu là cố niệm dai nuôi tên gọi tiểu tiểu, còn con mia nó cho nó mũ nhà bọn họ cao quý họ cố. Nhưng con chó này bị giáo huấn luyện rất tốt, rất hiểu tính người, cơ hồ trong nhà khuôn mặt quen thuộc, nói chuyện nó đều sẽ nghe. Nghe được mệnh lệnh của cố niệm thâm tiểu tiểu dừng lại, không bỏ được đem chocolate buông xuống, mũi còn không ngừng dán vào cái hộp người áp áp. Cố niệm thâm nhìn lấy nó... Hiếu kỳ nhưng lại không dám không vâng lời ủy khuất của hắn bộ dáng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Ngồi trồm hổm xuống cầm lên một hộp chocolate đưa đến bên mép của tiểu tiểu, nhỏ giọng nói. ngươi đem cái này đưa đi lầu hai gian phòng của ta, đưa cho lâm ý thiển chính là vợ ta. Nói lấy hắn lấy điện thoại di động ra, lật. Nhảy ra lâm ý thiền ảnh chụp cho cố tiểu tiểu nhìn, cố tiểu tiểu nhìn chằm chằm điện thoại của hắn nhìn một hồi, hướng trên đất ngồi xuống. Một bộ chuyện xui xẻo này ta không muốn làm dạng ngạo kiều bộ dáng. Cố miệng thâm mặt đen, mở miệng chuẩn bị nói uy hiếp hắn, đến bên mép lại thu về, hắn lại giạch ra màn hình điện thoại di động, lục xoát đủ loại xương sườn hình ảnh cho tiểu tiểu nhìn, đưa đi buổi tối cho ngươi thêm đồ ăn. Nhìn thấy xương sườn, cố tiểu tiểu lập tức đem hai cái chân sau đứng lên, quý đầu mở miệng ngậm lên một hộp chocolate, ngoác cái đuôi vui sướng chạy vào phòng. Cố niệm thâm đi theo phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, không cho ăn trộm. Chờ tiểu tiểu vào cửa biến mất rồi, hắn cúi đầu chuẩn bị khóa màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy mới vừa lục xoát ra xương sườn hình ảnh, hắn lại cau mày rất ảo não, con me nó hiện tại chó cũng dám cùng hắn bàn điều kiện rồi hả? Lâm Ý Tiễn vừa tới căn phòng thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa, bỗng nhiên có vật gì tại quấy nhiễu nàng cửa, nàng nghi ngờ mở cửa. Xinh đẹp biên giới chó chăn cừu núp tại cửa phòng của nàng, trong miệng ngậm một hộp chocolate, ngửa đầu đối với nàng kéo dài hơi tàn. Nàng nhận biết con chó này Là 5 năm trước Tống Thường Lâm đưa cho cố niệm dai, là một cây rất thuần khiết, rất thuần khiết chó chăn cừu. U-Ô, hôn an sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 49. Chó cấp cho chô cô Người đăng. vụ Có thể nó điêu hộp chô cô đứng ở nàng cửa phòng làm gì? Tiểu tiểu. Lâm Ý Thiển cao mày nghi ngờ kêu cố tiểu tiểu một tiếng. Cố tiểu tiểu nhả ra chô cô rơi xuống đất, nhưng sau đó xoay người hướng dưới lầu chạy như bay. Đây là ý gì? Lâm Ý Thiển đưa mắt nhìn cố tiểu tiểu chó ảnh biến mất thu hồi ánh mắt buồn bực nhìn trên mặt đất chô cô Tiểu tiểu cùng nàng không quen, sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng đưa chocolate, chẳng lẽ là tên kia để cho tiểu tiểu đưa ra cho nó? Không thể nào đâu. Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ cầu thang cái hướng kia bỗng nhiên chuyển tới nam nhân tiếng hét phẫn nộ, lão tử cho ngươi ăn, ngươi dựa vào cái gì tầm đồ của lão tử đi làm người tốt. Áp áp! Cố tiểu tiểu ngửa đầu nhìn lấy ú niệm thâm quỷ khuất ba ba kêu hai tiếng. Rõ ràng là ngươi để cho bản chó đưa nha Lâm Ý thiển. ha ha tình nguyện cho chó ăn cũng không cho nàng ăn Lâm Ý Thiển chuẩn bị đem chocolate vứt bỏ Đặt ở phòng vệ sinh trên bồn rửa tay Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên Nàng vội vã chạy vào đi cầm điện thoại di động lên Tên người gọi đến Bạch Sắc Nàng nghe thả vào bên tai Bạch Sắc hỏi Đến nhà sao? Đến Lâm Ý Thiển chuẩn bị nói đến, nghĩ đến cái gì, nàng trong mắt lóe lên một vẹp xảo hoạt, bước chân trở lại cửa phòng, lớn tiếng nói. Ừ, ta mới vừa về đến nhà, bây giờ đang ở, ăn chó cấp cho chô cô ngàn tia bài, ăn cực kỳ ngon. Mới vừa vào thư phòng cố niệm thâm nghe được lời của Lâm Ý Thiển, bước chân dừng lại, cau mày. Chó cấp cho chô cô Ở trong nhà, Lâm Ý Thiển không dám cùng Bạch Sắc trò chuyện nhiều, lẫn nhau báo âm thanh bình an liền cúp điện thoại. Nàng đi tới bên ghế salon ngồi xuống, để điện thoại di động xuống, nhìn một chút trong tay kia chocolate, nghĩ buôn xuống, động tác dừng một chút, ăn đi. Nàng đều tầm trở về phòng, ném cùng ăn cũng không khác nhau gì cả. Suy nghĩ nàng mở ra chocolate, lấy ra một cái bắt đầu ăn, điện thoại di động bỗng nhiên lại đến một cái que chat nhắc nhở, nàng mở ra que chat thường lâm, hai chữ để cho nét mặt của nàng ngẩn người. Tống thường lâm chẳng qua là phát tới một cái xác định vị trí, là tống ra tại ngoài ô biệt thự. Lâm ý thiển đem trong tay kia ăn một nửa chocolate nhét vào trong miệng, cầm điện thoại di động lên cho tống thường lâm trả lời tin tức. À, ngươi trở lại rồi hả? Thường Lâm? Ừ. Lâm ý thiền. Ngươi là nên trở lại thăm một chút rồi, mẹ ngươi cái kia lớn tuổi như vậy, nhiều bồi bồi lão nhân gia nàng. Vừa mới nhìn thấy Tống Thường Lâm phát tới tin tức trong nháy mắt trong đầu của nàng thoáng qua lại là cố niệm thâm ngắt lấy cổ nàng cảnh cáo nàng hình ảnh. Trong lòng lại thoáng qua không để ý tới Tống Thường Lâm ý nghĩ. Lâm Ý Thiển, đó là Tống Thường Lâm, là Tống Thường Lâm. Vì một cái cố niệm thâm ngươi thật sự là tang tâm bệnh cuồng, bệnh thời kỳ chót. Tống Thường Lâm rất nhanh lại trở về tới tin tức, không có tiếp lời của Lâm Ý Thiển để tổ quốc bầu trời đêm sao thật giống như phá lệ nhiều. Sao? Vừa mới trở về thời điểm, khí trời thật giống như thật không tốt, còn gió nổi lên, có sao sao? Lâm Ý Thiển một bên nghi ngờ một bên nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt đen như mực bầu trời đêm, không thấy một chút tinh thần. Nàng rất im lặng trở về Tống Thường Lâm tối nay muốn mưa, ở đâu ra sao? Tống Thường Lâm phát tới cái biểu tình nghi hoặc còn tăng thêm hai chữ, thật sao? Lâm Ý Thiển cau mày, Tống Thường Lâm ngươi rất buồn chán ngươi biết không? Giới trò chuyện quá rõ ràng rồi. Tống Thường Lâm tiếp lấy lại phát tới tin tức. Người nhà đầu này làm sao không lớn không nhỏ, không kêu cậu nhỏ sao? Mặc dù hắn tận lực dùng giọng đùa dỡn, có thể hai bên bầu không khí còn là không bị khống chế nặng nề nghiêm túc. Ô ô!